Những người khác thấy anh em Cao Đông nói chuyện vui vẻ như vậy liền không quấy rầy. Đến khi hai người nói chuyện xong việc này, đám người Đường Diệu Văn cũng vừa mới thu bài. Cao Đông liền giới thiệu Trương Xuyên với mấy người. Buổi tối cũng được diễn ra trong sơn trang, Đường Dĩnh cũng không để văn phòng thị ủy thanh toán mà ghi vào cho ủy ban quận thay rằng. Nghe lệnh Hồ Triều nói Cao Đông ở đây, chánh văn phòng quận Ngô Ứng Cường vội vàng chạy tới bố trí ổn thỏa. Đám người huyện ủy Hoa Lâm đều tới không ngừng mời rượu. Cao Đông không chống đỡ được, lên đầy trường xuyên ra. Mọi người đều có chút tò mò về người đầy phong độ của Cao Đông. Thằng niên trẻ tuổi như vậy mà tạo được cơn nhiệt ở thượng ngài, đúng là khiến các cán bộ công tác ở cơ sở thấy hứng thú. ăn tối xong, lão sè cũng chạy đến để đón mọi người. Lúc này chỉ còn Giản Hồng và Hoắc Vấn Đạt lẳng lách ở lại. Cao Đông bảo Hoắc Vấn Đạt chờ một chút, sau đó hắn nói chuyện với Giản Hồng. Cao Đông yêu cầu Giản Hồng làm tốt công việc tuyên truyền ở Hoa Lâm. Như vậy có thể tăng điểm trong mắt Vưu Liên Hương Cũng tiện trong khi Vưu Liên Hương báo cáo lên với Kỳ Dư Hồng Giản thông cũng nhậu được ý đồ của Cao Đông Lúc trước Cao Đông khi sắp lên thường vụ thiệu ủy Đã không ngừng tạo thế cho Hoa Lâm Đó là một ví dụ rõ ràng nhất Mặc dù tạo thế chưa cho có tác dụng quyết định Nhưng khi truyền thông không ngừng đưa tin về Hoa Lâm Thì ít nhất cũng khiến Cao Đông được lãnh đạo tình ủy biết đến bây giờ cao đồng cũng muốn giản hồng dùng cách này để thể hiện thành tích của ban tuyên giáo huyện ủy hoa lâm, tỏ rõ năng lực của cô như vậy cũng tăng thêm khả năng khi cạnh tranh trước phó trưởng ban thư ký thị ủy của giản hồng. cao đồng cũng nhắc giản hồng phải phối hợp tốt với hoàng côn, dù không có quan hệ mật thiết với hoàng côn thì ít nhất cũng không để hoàng côn có ác cảm với cô. kỳ dư hồng có lẽ sẽ lén trao đổi với hoàng côn, mặc dù chưa cho có tác dụng quyết định nhưng có thể được hoàng côn nói tốt một câu công hay hơn là nói xấu. Giản Hồng rời đi, cả đông lại nói chuyện với Hoắc Vân Đạt nửa tiếng. Đối với Hoắc Vân Đạt thì đơn giản hơn, cả đông đã đề xuất bốn chương thiên vóng rằng sang năm quân Tây Giang muốn phát triển kinh tế mạnh thì phải cải cách các công ty nhà nước. Các công ty nhà máy của quân Tây Giang, mặc dù không giống nhau nhưng có điểm chung là tài sản đều bị gắn đỡ, gánh nặng xã hội cao, hiệu quả kinh doanh kém, nguyên nhân cụ thể lại khác nhau. Cách giải quyết không giống nhau nên cần người có năng lực đến giúp. Cao Đông cũng nói với Trương Thiên Phóng rằng Phó Chủ tịch này cần đủ tiếng nói tức là phải vào thường vụ quận ủy nếu không có thể thúc đẩy công việc. Trương Thiên Phóng cũng nói mình sẽ nói giúp. Điều hoác vấn đạt đến Tây Giang không có bởi vì mọi người đều biết Cao Đông cần có người giúp ở quận Tây Giang. Hơn nữa khi Cao Đông đến Tây Giang nhận chức thì vấn đề này đã được thỏa thuận. Chỉ là vào thường vụ hay không thì khó mà nói vậy xem cuộc nói chuyện giữa cao đông và kỳ dư hồng cao đông cũng yêu cầu hoắc bôn đạt chuẩn bị tư tưởng gánh vác trọng trách nặng hơn cải cách công ty nhà nước là rất khó khăn vấn đề lý luận dầu trong đó lại có nguyên nhân lịch sử lại có nhân viên có tư duy cứng nhắc có những con sâu mọt muốn đục nước béo cỏ trường xuyên rất biết ý đứng bên công việc của ông anh có lẽ không dấu ý, nhưng y biết quý cổ đứng xa mà nhìn đến khi hoắc bôn đạt biến mất cao đông mới thở ra một tiếng Cuộc sống cứ như vậy, không có trợ thủ đắc lực làm bắn rất mệt. Quế Toàn Vũ Mạnh không phải về việc làm kinh tế mà là phụ trách công việc hành chính, Hoặc Vân Đạt lại có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực kinh tế, Tăng Lệnh Thuần cũng có chút năng lực, hơn nữa Tiêu Chiêu Quý và nguy Hiểu Lam cùng hành động thì quận Tây Giang mới có thể miễn cưỡng đi lên. "Anh, em còn tưởng anh lưu bị trùng phòng xinh đẹp Lạnh đồng kia lại, Đó thật vì trùng phòng này lạnh đúng quá, nhưng rất khu khí chất, chẳng qua tuổi hơi lớn một chút." Trừng xuyên cười hì hì Cút, dám nói loạn trước mặt anh, mời ăn ghen hôm sao? cả đông cười mắng Anh sớm nói với chú rồi, anh và cô ta chỉ là quan hệ công việc Bây giờ còn không như vậy nữa Cô ta làm ở Hoa Lâm, anh nhập quần Tây Giang, không có chút quan hệ Đơn giản như vậy sao, xem thấy hai người nháy mắt đưa tình vậy Trừng xuyên cười hì hì Được rồi, anh, em chỉ đùa thôi mà Anh một mình ở nơi nghèo khó này Trời lạnh cô đơn thì phải kiếm ai đó đi chứ Trường xuyên Chú và Đức Sơn nói sao dung nhỏ thế Suốt ngày muốn nói anh có ý định lấy vợ hay không Hay là ngại anh không lấy vợ Sẽ ảnh hưởng việc của hai thằng Đức Sơn lại thích ai hả Chú có ý đồ gian xảo gì Tháng 12 Ninh Lăng bắt đầu lạnh dần Cục diện thời giang cũng dần dần bình tĩnh lại sau cơn bão Đầu tiên quận ủy nghiên cứu vấn đề bộ máy công an quận vốn bạc làm trưởng phòng, liên tục điều đến làm chính ủy. Tránh văn phòng Đảng ủy chính pháp và trung phòng pháp chế đều được đề bạt làm phó trưởng phòng công an quận. Các bộ máy công an quận gần như thay đổi hoàn toàn. Ngoài một phó trưởng phòng và phó chính ủy giữ lại, trưởng phòng và hai phó trưởng phòng đều vào tù, còn không ít người bị kỷ luật đảng. Cục công an thị xã không có quyền lên tiếng đối với việc điều chỉnh bộ máy ở công an quận Tây Giang. Trên thực tế do Má Trịnh Bình là người cục công an thị xã phái xuống, Nên lần này Cao Đông mượn cơ hội từ chối người đề cử của Đảng ủy cục công an thị xã. Hơn nữa hắn được Thường vụ thị ủy, Bí thư Đảng ủy chính pháp thị xã Lam Quang đồng ý, nên bộ máy công an quận phải sinh ra trong hệ thống chính pháp của Tây Giang. Ở vấn đề lựa chọn người cho bộ máy công an quận, cán bộ Tây Giang một lần nữa nhận ra sự cứng rắn của Cao Đông. Từ trước đến giờ Tây Giang, thậm chí các công an huyện khác của Ninh Lăng đều xây dựng bộ máy chủ yếu dựa trên người của Đảng ủy cục công an thị xã xá xác định quận huyện chỉ tiếp nhận nhưng lần này cao đồng đã phá vỡ quy định khi vương lệ mai đến văn phòng của cao đồng thì cửa đang khép bờ. bên trong có tiếng truyền ra cô do dự một chút rồi cuối cùng đi sang phòng thư ký ở bên cạnh thư ký lệnh hồ bí thư cao có nhà không lệnh hồ chiều đang xem văn bản bội bằng đứng lên nói trưởng phòng vương chủ tịch tăng trưởng ban tiếu và tránh văn phòng quế đang ở trong văn phòng của bí thư cao bọn họ đang có chuyện cần bàn Ồ với bọn nó còn cần bao lâu nữa mới xong Vương Lệ Mai có chút thất vọng Thoáng cái đã trôi qua 2 tháng Cả đồng vẫn không đến phòng thông tin Nên khiến cô không khống chế được tình hình Hai tên phó trưởng phòng có lẽ thấy cơ hội Nên bắt đầu tính toán xem Bao giờ có bị điều chỉnh Một tên trong đó nghe nói đã tạo quan hệ Với trưởng ban tổ chức cán bộ tiêu chiêu quý Một tên nghe nói có quan hệ đồng hương Bên Hoài Khánh với tránh văn phòng quận ủy Quế Toàn Hữu Không ngừng chạy sang quận ủy Bây giờ Vương Lệ Mai khó có thể chỉ huy cao phòng nên rất lo lắng. Nghe nói Trưởng ban ban cũng có ý muốn thải cô, tin này càng làm Vương Lệ Mai thêm mệt mỏi. Chẳng lẽ hôm nay bọn họ nghiên cứu vấn đề nhân sự? Nói thật chứ trưởng phòng mặc dù quan trọng, nhưng cô để ý đến cách mình phải xuống hơn. Nếu nói dám xì tới đi tức là chứng minh việc cô dựa vào cơ thể mà lên chức, có lẽ cả đời cô mang tiếng đó. Lệnh Hồ Triều thấy vị trưởng phòng này có vẻ không tốt, vị trưởng phòng này trước ít sang quận ủy. Sau khi bí thư cao đến thị hai tới hơn, đáng tiếc thời gian trước bí thư cao không tiếp gặp cô ta, muốn xác định đến phòng thông tin điều tra thì cũng bị gạt đi. Trong thời gian này vị trưởng phòng Vương này đã đến nhiều hơn, một tuần này đã đến 2 lần. Trưởng phòng Vương, trưởng ban thiếu và chánh văn phòng Quế mới vào chưa lâu, nên tôi cũng không chắc, hay là như vậy, nếu bọn nó lập tức đang và bí thư cao không có lịch thì tôi sẽ hỏi giúp, nếu bí thư cao đồng ý thì tôi lập tức gọi cho chị. Lệnh Hồ Triều thực ra không đành lòng Để vị trưởng phòng xinh đẹp phải chạy tới chạy lui khi trời lạnh như thế này. Được, thư ký lệnh hồ, cảm ơn anh, hôm nào Bí thư Cao đến phòng tôi kiểm tra công việc thì tôi nhất định mời thư ký một chén. Mặt Vương Lệ Mai sáng lên mà nói. Lúc này, đám người Cao Đông đang nghiên cứu vấn đề nhân sự, Lôi Bằng lúc này đang ở bệnh viện, nghe nói ngồi cũng không yên. Cao Đông cùng Tang Lệnh Thuần còn thế bệnh viện thăm Lôi Bằng. Lôi Bằng không thể đi làm thì Cao Đông càng vui. Vì thế hắn gọi Tăng Lệnh Thuần và Tiếu Chư Quý lên để xác định vấn đề nhân sự. Tiếu Chư Quý không đỏ thái độ của Cao Đông. Theo lý Vương Lệ Mai nhất định sẽ bị điều chỉnh. Bành Nguyên Hậu theo sát Cao Đông. Y từng mô hồ nhắc với mình hy vọng do một phó trưởng ban tuyên giáo đến làm trưởng phòng thông tin thay Vương Lệ Mai. Tiếu Chư Quý cũng biết phó trưởng phòng thông tin Quách Lỗi là đồng hương với quyết Toàn Hiểu. Trong thời gian này Quách Lỗi không ngừng chạy tới chỗ quyết Toàn Hiểu. quyết Toàn Hiểu mặc dù không nói gì với Y những điều này cũng làm Tiểu Chư Quý phải suy nghĩ. Trong này nhất định có vấn đề gì đó. Tiểu Chư Quý mặc dù không nhìn thấu nhưng Quế Toàn Hiễu đã không nói chuyện của Quách Lỗ ra Như vậy y không thể tùy tiện giới thiệu người. Nếu đã xác định người cho bộ máy cục giao thông thì tôi nghĩ nên sớm quyết định. Lão Tiếu anh nói chuyện với Lão Lôi. Anh ta sức khỏe yếu, không tham gia hội nghị được. Nhưng việc trình tự chúng ta vẫn cần thông báo. Cả đông cười nói. Bên ủy ban xây dựng thì như Lão Tằng nói. Sợ rằng phải do người trong ngành đảm nhiệm Nếu không sẽ làm cả Tây Giang chúng ta mất mặt Tây Giang là bộ mặt của cả thị xã Xây dựng thành thị còn liên quan tới hình tượng cả ninh lăng Tôi vẫn suy nghĩ thì thấy hoàn cảnh ở Tây Giang quá xấu hổ Cải thiện hoàn cảnh đầu tư có một vấn đề rất quan trọng là bộ mặt thành thị Như vậy bộ máy ủy ban xây dựng càng quan trọng hơn Tăng lệnh thuần và tiêu chư quý đều biết cao đông rất không hài lòng với đám người ở ủy ban xây dựng Xây dựng thành thị ở Tây Giang Chi Chê Có nguyên nhân chính là do thiếu quy hoạch Hệ thống ủy ban xây dựng chưa sẻ ra chuyện Thì Cao Đông đã nói đó không hài lòng Nhất là trong công tác quy hoạch Lời này tiêu chiêu quý nghe thấy Thì hắn biết đám người ủy ban xây dựng Khó chạy khỏi số mạng Quả nhân không nằm ngoài suy đoán Lần này ủy ban xây dựng Đã bị nhổ tận gốc Bí thư cao Người phù hợp với ý kiến của ngài và chủ tịch đảng Thì chỉ có hai người Một là Mưu Bình, phó chủ nhiệm đang chủ trì công việc của ủy ban xây dựng Một là Tần Vi Dân, trạm trường trạm giám sát chất lượng công trình Lão Tằng, ý anh thế nào? Cả đồng nhú mày nói Tằng lệnh thuần thấy cả đồng có vẻ không hài lòng với hai người này Nên suy nghĩ một chút mà nói Mưu Bình không phải đảng viên Nếu để anh ta làm chủ nhiệm thì còn cần bố trí bí thư đảng ủy, Không phù hợp với yêu cầu tinh giản lãnh đạo Hơn nữa không tiện cho triển khai công việc Tần Vi Dân mặc dù là cán bộ cấp phó phòng, nhưng nhiệm vụ bên giám sát chất lượng công trình quá nhỏ so với bên ủy ban xây dựng. Tôi lo anh ta không vụ trách nổi. Bí thư cao ngay thế sao? Anh nói rất có lý. Không đảm bảo các nhiệm vụ thì có thể đảm đương. Nhưng ủy ban xây dựng vừa xảy ra chuyện nên tôi cho rằng cần một lãnh đạo mạnh mẽ về chính trị. Về phần Tần Vi anh ta chưa làm người phụ trách chính của một phần văn quan trọng. Tôi nghĩ khó có thể. Y Cổ Đô lão bây giờ tạm thời do Mưu Bình chủ trì công việc, Tần Duy Dân có thể đề bạt làm phó chủ nhiệm, rèn luyện một chút, về phần chủ nhiệm thì lão thiếu, cân nhắc thêm xem sao. Bí thư Cao, chủ nhiệm ủy ban xây dựng thì tôi nghĩ có thể cân nhắc một chút, ngoài ra còn trưởng phòng tài chính và trưởng phòng thông tin. Nói tới hai chức vụ này, Tiêu Châu Quý cố dừng một chút, trưởng phòng tài chính lão mình không biết thông qua quan hệ gì mà dựa vào Tăng Lệnh Thuần. Tăng Lệnh Thuần đã nói chuyện với Tiêu Châu Quý là trông trước cho là mình, Tiểu Triệu Quý cũng đã đáp ứng nhưng vẫn không biết nên làm như thế nào. Về phần trưởng phòng thông tin thì cũng vì thái độ của Quế Toàn Hữu khiến Tiểu Triệu Quý không dám tùy tiện phát biểu ý kiến. Không khí hơi ngưng lại, Quế Toàn Hữu vẫn chưa nói gì, Tiểu Triệu Quý muốn nói lại thôi, cả đồng thấy cô chút kỳ quái sau lại đề cập tới hai chức vụ kia. Lão Tăng, anh có ý gì không? Cả đồng nói trước. Công việc bên phòng tài chính vẫn ổn định, Lâm Minh tốt nghiệp đại học tài chính, có như giỏi về lĩnh vực này, việc nghiệp vụ cũng không có vấn đề gì, chỉ là chỉ tiêu tài chính trước đây không cân đối, nhưng đây hoàn toàn đáp yêu cầu của lãnh đạo chủ yếu, nên y phải làm như vậy. Tăng lệnh Thuần cẩn thận nói. Sau khi bí thư cáo đến, Lâm Minh biểu hiện rất xuất sắc, làm việc tích cực, tôi cảm thấy tư trang muốn tìm người thích hợp thay thế là không dễ dàng. Cả đồng nghe ra được vấn đề, trực đầu hắn và Tăng lệnh Thuần đã trao đổi về trường phòng tài chính nhưng tăng lệnh thuần không có ý kiến gì lần này tăng lệnh thuần đã thay đổi thái độ xem ra là mình đã dựa vào tăng lệnh thuần cao đông thực ra không quá để ý nếu hắn là bí thư quận ủy bình thường thì có lẽ trường phòng tài chính sẽ phải khống chế trong tay chẳng qua bây giờ hắn là thường vụ thị ủy kiêm bí thư đảng ủy tây giang và khu khai phát nên không cần phải đặt nhiều tâm trí vào lãnh đạo các phòng ban hắn có thể thoải mái nắm cho tăng lệnh thuần để tạo quan hệ tốt lão thiếu anh thế sao Cả Đông sau khi có quyết định liên vứt vấn đề sang cho Tiểu Chư Quý Ờm... Chủ tịch Tăng nói đúng Năng lực nghiệp vụ của La Minh rất mạnh Kinh tế thời gian mấy năm nay phát triển chậm Tài chính tăng cũng chậm mà gánh nặng nhiều hơn Tài chính quận có thể duy trì như vậy là do công của La Minh Tiểu Chư Quý trước khi biết đó ý kiến của Cao Đông Thì không dám nói gì Chỉ là nói La Minh có năng lực nghiệp vụ mạnh Về phần tố chất chính trị và xem lãnh đạo nhận định Ồ như vậy thì bên ủy ban kỷ luật cũng phản ánh vấn đề của La Minh không lớn hơn nữa như chủ tịch tặng nói thì đây đều do lãnh đạo giao cho làm như vậy đi lão Tằng phòng tài chính là phòng chủ yếu bên chính quyền anh và lão Tiếu bàn được quyết định nếu thấy có thể dùng La Minh thì tiếp tục dùng nếu có vấn đề thì sửa lại là được cả đồng tỏ thái độ rõ ràng như vậy làm tăng lệnh thuần và Tiêu Trư quý có chút giật mình chưa nghe nói có ý tứ nào vứt quyền chọn trưởng phòng tài chính cho chủ tịch Dù không chọn thân tín thì cũng phải chọn kẻ nghe lời mình. Lâm Minh và Cao Đông có quan hệ rất bình thường, thậm chí sớm go tâm lý bị điều chỉnh, nhưng không ngờ Cao Đông đột nhiên quyết định trao quyền cho Tang Lệnh Thuần. Điều này lại làm Tang Lệnh Thuần có chút rõ dự, chẳng lẽ là Lâm Minh thực sự có vấn đề, hoặc là đã tạo quan hệ với Cao Đông, chẳng qua y nghĩ không thể. Cao Đông nếu quyết định ai lên ai xuống thì cũng không cần tốn công như vậy. Bây giờ lối bằng nằm bệnh, tiểu chủ quý đã dựa vào Cao Đông Như vậy cao đông cũng không cần bài trò. Tăng lệnh thuần nhìn Tiếu Chư Quý rồi nói. Bí thư cao, tôi cảm thấy là mình có thể tiếp tục đảm nhiệm cương vị. Nếu như Lão thiếu không có dị nghị gì thì xác định. Tôi không có ý kiến. Đúng, về trường phòng thông tin vương lệ mai thì không biết Bí thư cao cùng Chủ tịch Tăng cảm thấy thế nào. tiểu Chư Quý nhìn quế Toàn Hiếu ngồi im và thầm nghĩ đây là cơ hội cuối cùng. Anh không bắt cũng đừng trách tôi. Ồ, Lão Tăng. Hai năm nay sự nghiệp phát triển thông tin của Tây Giang chúng ta thế nào Cao Đông cười nói Cũng được Trong quá bằng này tôi không rõ mấy Phải hỏi Lão Bành mới là rõ nhất Lão Tiếu anh ở Tây Giang lâu rồi Anh thấy sao Tăng lệnh thuần đẩy ngay sang cho Tiếu Chư Quý Tiếu Chư Quý thầm mắng Tăng lệnh thuần gian rào Trước khi biết thái độ của Cao Đông Thì ai muốn dính vào việc này Vương Lệ Mai mặc dù trước đây Đi lại gần Trương Tiểu Văn Nhưng nhân phẩm cũng được Không hề kiêu căng như đám Tôn Định Trung cùng Lý hữu Bình, Mã Trương Biêu. Chỉ là cô ta xinh đẹp, lại không có chút dựa gì nên làm sao còn chảy như vậy. Đã làm phó trưởng ban tuyên giáo kiêm trưởng phòng thông tin. Vì thế sẽ có người đồn thổi. Cái này thực tế mà nói thì công tác của phòng thông tin và đài truyền hình quận hai năm qua là khá xuất sắc. Tiếp chữ quý nhìn thoáng qua quý toàn hiểu thì thấy đối phương có vẻ gói gói tay nên hơi động tâm mà nói đồng chí vương đệ mai tuy còn trẻ nhưng làm việc táo bạo dứt khoát. đương nhiên trong công việc khó tránh khỏi có chút sai lầm nên khiến một số đồng chí hiểu lầm. ở điểm này có thể là do không đủ kinh nghiệm. ô, cả đồng rất bình tĩnh kêu lên một tiếng. bí thư cao chủ tịch tăng trưởng ban thiếu tôi nói một số ý kiến của mình. tôi thấy khi đánh giá một đồng chí thì phải phát hiện sở trường và điểm sáng trong công việc của bọn họ phải cố vấn nhiều hơn mấy loại người chỉ biết vâng vâng dạ dạ lấy lòng mọi người thì không thích hợp chào lưu phát triển nhất là tây giang chúng ta bây giờ càng cần cán bộ có tư tưởng mới không như bây giờ có người hay đồn đãi, bêu xấu người khác tôi nghĩ phải yêu cầu tất cả cán bộ nếu có vấn đề gì có thể phản ánh lên ủy ban kỷ luật thanh tra đừng có đồn đãi xung quanh Cả đồng tăng lệnh thuần cùng với thiếu chiêu quý thận thận nghe quế tuấn huy nói tôi cũng sớm nghe về vấn đề của đồng chí vương lệ mai Nhưng có vấn đề gì hay không thì phải do bên Ủy ban kỷ luật xác định, mà không phải là lời đồn." Quế Toản Hữu từ tốn nói. "Bây giờ nếu dễ dàng để điều chỉnh nhân sự thì tôi cảm thấy không quá tiếc khẩu. Theo tôi thì nên ủng hộ công việc của đồng chí Vương Lệ Mai mới đúng." Quế Toản Hữu nói giúp Vương Lệ Mai một tay đỡ đáng như vậy khiến Tang Lệnh Thuần và Tiêu Trư Quý có chút khó hiểu. Cả đồng đó rằng là không hài lòng với phòng thông tin. Anh đến đây rằng 1 tháng mà đã đi khắp các phòng ban, xã, thị trấn nhưng không tới phòng thông tin. Vương lệ mai lúc nào đi thông với quyết toàn hữu hoặc là thái độ của Cao Đông thay đổi trong mấy ngày vừa qua. Lão Quế, lời nói của anh đã kích hơ động, phản ánh vấn đề là quyền của cán bộ và quần chúng, chứ cần không phải cố ý vu cáo phi báng là được. Ủy ban kỷ luật làm gì, không phải là điều tra xác minh sao? Cao Đông cười nói. Chẳng qua lão Quế nói đúng ấy rằng chúng ta bây giờ không cần cán bộ lãnh đạo ngồi cho hết giờ mà cần vài có sự quyết đoán và can đảm vượt qua khó khăn, dù là ngành nào cũng là như vậy, về đồng chí Vương Lệ Mai đúng là có những lời đồn đại, có thể cũng có tồn tại hoặc khuyết điểm, nhưng về công tác của đồng chí này thì tôi nghe phòng thông tin của Hoa Lâm đánh giá đồng chí Vương Lệ Mai rất cao. Tôi đề nghị cũng tạm thời dựa lại như La Minh, xem như thế nào được tính, lão Tằng, lão Tiếu, hai anh thấy sao? Còn thế nào, đừng dính vào gạch đâu. Tăng Lệnh Thuần và Tiêu Trư Quý đều khó tin với thái độ của Cao Đông và Quế Toàn Hữu, nhưng có lẽ cũng đoán Cao Đông bị áp lực từ trên. Khi Vương Lệ Mai lo lắng đi đến bên ngoài văn phòng Cao Đông thì nghe thấy tiếng quán từ trong truyền ra. "Ừm, um, chúc mừng, đây là việc lớn, Trừng Văn Đông và mấy khách đó." Cao Đông cười ha hả nói. "Sáng nay tổ chức hội nghị thượng vị đã thông qua quyết định bổ nhiệm của chị, có lẽ chiều nay Trừng Văn Thủ trực cán bộ trưởng sẽ thay mặt thị ủy trao đổi ý kiến với bí thư hoàng." với chủ tịch đường đây là vấn đề trình tự hà ha có quan hệ gì với tôi đó là quyết định của thị ủy được rồi không nói nhiều nữa Ngập mặt tôi nói sau này chúng ta cùng làm việc trên thị xã chẳng qua chị làm trong văn phòng thị ủy nên nắm quyền to có chuyện tốt đừng quên tây giang và khu khai phát đó đã có quyết định bổ nhiệm giản hồng chưa quế toàn hiếu có chút thâm mộ mà nói Ừm um, sáng nay đang nghiên cứu dù sao cũng chỉ là trình tự trước đó trưởng ban thư ký liên hương đã trao đổi với bí thư kỳ nghiêm lập dân về phần thì trưởng thư cùng bí thư lục đều không có ý kiến với mấy vị khác có thể nói gì cạo đồng cười nói giản hồng coi như may sau khi hoàng côn đi tổng kiến thay vị trí của hoàng côn văn phòng thị ủy thiếu một phó trưởng ban thư ký trưởng ban thư ký liên hương cũng cần người thích hợp là nữ vì thế tôi lên đề cử giản hồng với chị ta quan hệ giữa quế toàn hiễu và giản hồng khá tốt Trên thực tế, y tự Giản Hồng mà biết Vương Lệ Mai có thông qua Vương Liên Hương mà tạo quan hệ với Cao Đông. Mặc dù Cao Đông không tỏ vẻ gì, nhưng không biểu hiện cũng có nghĩa là tỏ thái độ. Vì thế Quế Toàn Hiễu mới nói chuyện như vừa rồi. Chẳng qua Quế Toàn Hiễu cũng thầm than Giản Hồng quá may mắn. Từ trưởng ban tuyên giáo huyện ủy nhảy lên làm phó trưởng ban thư ký thị ủy. Mặc dù từ cấp bậc chỉ lên một cấp, nhưng chân lệch là rõ ràng. Dù là lên làm phó bí thư huyện ủy chưa chắc đã bằng được. Trong này nếu không phải Cao Đông mạnh mẽ đề cử thì Giản Hồng sao làm được như vậy? Bí thư cao, Giản Hồng đúng là muốn bưng lên trời. Phó bí thư ban thư ký thị ủy theo tư tế còn có trọng lượng hơn cả chủ tịch huyện. Mặc dù nói như vậy, nhưng Quế Toàn Hữu vẫn mừng thay cho Giản Hồng. Thứ nhất y có quan hệ tốt với Giản Hồng, thứ hai điều này nó có sức ảnh hưởng của Cao Đông, nếu muốn Giản Hồng lên chức thì không chỉ riêng Bưu Liên Hương đẩy lên. Ngay cả chương trình phóng và nghiêm lập dân đều phải thông qua, cuối cùng còn cần ký giữ ủng cho phép. Các đồng có quan để tốt với chương trình phóng, nhưng bên nghiêm lập dân thì đầy mâu thuẫn, nhưng việc này các đồng lại có thể hoàn thành, điều này đã nói rõ vấn đề. Ờ, Giang Đông dù sao cũng làm Thượng bộ viện ủy 4-5 năm, nghe nói lúc ấy là Thượng bộ viện chính nhất toàn thị giả. Tôi đến Hoa Lâm thì bọn họ đã làm Thượng bộ viện ủy 2-3 năm, bây giờ tiến lên một bước coi như không dễ. Nếu không có đầy đủ các điều kiện Thì Giản Hồng sao có thể lên chức? Nếu không phải nghiêm lập dân và hắn sau cơn gió lốc Nếu bây giờ muốn hòa bình một thời gian Thì chỉ sợ chức phó trưởng ban thư ký Cũng không đơi vào đầu Giản Hồng Vương Lệ Mai đứng ngoài mà rất sợ hãi Giản Hồng đã thành công Tin này làm Vương Lệ Mai rất chấn động Cô hiểu đó trinh lệch giữa Phó trưởng ban thư ký thị ủy Và trưởng ban tuyên giáo huyện ủy là như thế nào Mặc dù trên danh nghĩa là tăng một cấp nhưng đây gần như là chênh lệch giữa phó cục trưởng cục lưu trữ và cục trưởng cục tài chính vậy. cao đông không ngờ có bản lĩnh đưa giản lên chức. bương đệ mai càng sợ hơn về năng lực của cao đông. cao đông này mới lên làm thương vụ mà đã có thực lực quyết định một phó trưởng ban thư ký thị ủy có quá không? bà sao không ít người nói hắn chẳng những giỏi làm kinh tế hơn nữa bên trên có người rất coi trọng hắn. nghe thấy người bên trong không nói chuyện nữa. Vương Lệ Mai lặng lẽ đi ra ngoài vài bước Sau đó đi thật lớn tiếng Và kẹo góc cửa văn phòng cao đông Mới vào Quế Toàn Hiếu đang định đi Thì thấy Vương Lệ Mai tới Bí thư cao tránh văn phòng Quế cũng ở đây Trường phòng Lệ Mai tới ngồi đi Vừa nãy lệnh hộ bảo với tôi là Chị đến nhưng vẫn trao đổi công việc Chị ngồi đi Toàn Hiếu cũng ngồi đi Tôi đoán chắc trường phòng Lệ Mai mời chúng ta đến phòng thông tin đây mà Cả đồng gọi như vậy làm vương lệ mai run lên Ai cũng nói ca đồng mà thu thập ai Thì đều không có tiếng động Thậm chí kẻ đó còn không biết ca đồng nhắm vào mình Có lẽ một giây trước còn nói cười vui vẻ Sau đó có văn bản cách chức Thậm chí viện kiểm sát sẽ đến bắt giữ Mà vẻ thân mật của ca đồng hôm nay Làm vương lệ mai không quen Chẳng lẽ đây là điểm báo trước khi ra tay Bí thư cao tôi đúng là Đến mời ngài và tránh văn phòng quế Đến phòng thông tin kiểm tra công việc Ngài đến lâu như vậy, con e chỉ mỗi phòng thông tin chúng tôi là chưa tới, có phải là không tin phòng thông tin hay là có thành kiến với tôi? Vương Lệ Mai lấy bình tĩnh đôi can đảm nói, nếu điều trình thi trì sợ, không vì cô có vững giảng trên giỏ thì Cao Đông cũng không bỏ qua. Ha ha, toàn hữu, xem ra Trừng phòng Lệ Mai có ý kiến với tôi. Cả đông cười cười mà nói. Nhưng mà Trừng phòng Lệ Mai, chị không nghe câu ngạn ngữ của Tình An Nguyên chúng ta sao? Đợi lâu có việc đó chính là thứ tốt phải để đến sau cùng Hà hà Toàn Hữu Anh bảo Lão Bành chiều nay đến phòng thông tin kiểm tra công việc Trong phòng lệ mai đã hài lòng chưa Vương lệ mai không ngờ Cao Đông lập tức đáp ứng yêu cầu của mình như vậy Còn có cả Quế Toàn Hữu và Bành Nguyên Hậu Làm cô vui vẻ đứng lên nói Bí thư cao nói rồi đó Chiều nay tôi sẽ chờ ở phòng Nói xong Vương lệ mai mới ý thức lời mình nói có vấn đề Bữa nãy Cao Đông nói Thứ tốt để cuối Cô lại nói đợi ở phòng làm người ta phải suy nghĩ Vì thế cô vội vàng đứng lên ra ngoài Cả đông còn chưa có phản ứng Thì vương lệ mai đã rời đi Quê Toàn Hiếu lúc này cười hì hì mà nói Bí thư cao vương lệ mai này đúng là biết nghe ý người khác Không biết câu nói kia có ẩn ý gì không Cả đông ngẩn ra và hiểu ngay Anh giờ khóc giờ cười Chỉ vào quê Toàn Hiếu mà nói Toàn Hiếu Anh đúng là giỏi liên tưởng đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử Mấy thứ này chỉ có kẻ có tư tưởng đạo đức kém như anh Mới nghĩ đã được Hà hà đi từ cao Ngày không thấy vẻ hốt hoảng của Vương Lệ Mai Khi đi ra đâu Chỉ ta nếu không ý thức được điều này Thì sao lại thế Quý Toàn Hiểu cười ha hà Cái này cũng không phải nghĩ quá gì Câu nói ông cha truyền lại thường có nhiều nghĩa mà Được rồi Toàn Hiểu Anh đừng có mà dùng mấy từ này Cho giữ tư tưởng kém cỏi của mình Tôi thấy và làm công tác tư tưởng từ anh chánh văn phòng quận ủy mới được đúng rồi bí thư cao ngài đừng nói chuyện này mà ngài cũng đã hai cũng nên đi kết hôn đi nếu không sẽ có nhiều lời đồn đoán chẳng lẽ ninh lăng có mấy trăm ngàn cô gái chưa lấy chồng mà không có ai lọt vào mắt ngài sao hay là ngài có ai thích hợp trên an quế toàn hiểu rất nghiêm túc nói cả đồng nghe vậy mà có chút đau đầu hẳn có người thích hợp không nếu từ anh mắt người ngoài thì chỉ sợ là lưu nhật đồng hoặc là Hàn Đông đã dần đi sau cuộc đời hắn. Chứ không nói hai người này tiếp tục hay không, với tính cách của hắn bây giờ thì vẫn bài xích với hôn nhân. Điều này làm Cao Đông có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ mình lại chán ghét hết sự hãi với gia đình sao? Chẳng qua, trước mặt cấp dưới của Cao Đông không thể nói suy nghĩ thật của mình. Ai nói tôi không có đối tượng thích hợp, chẳng qua cô ấy làm việc ở Bắc Kinh, cách xa nhau nhiều nên ít liên lạc. Ồ, thật sao? Vậy bao giờ có thể uống rượu mừng của Bí thư Cao? Cái này cố yên làm việc cờ buổi ngoài rau, suốt ngày bay đi bay lại, hầu hết thời gian chúng tôi gọi điện mà thôi. Thì tưởng tôi cũng lên Bắc Kinh gặp, còn về phần kết hôn thì ít ra vài sang năm hoặc là sang năm sau nữa. Quế Tuấn Nghị cũng có thất vọng, lời nói của Cao Đông quá mơ mịt, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu mà y lo lắng. Y lo Cao Đông không tự kiềm điểm mình về quan hệ nam nữ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển. Mặc dù bây giờ thoạt nhìn Cao Đông làm tốt, dù là quan hệ dựa hắn với Trình Nhược Lâm Hai người phụ nữ trên Ando thì quý toàn hữu cũng mơ hồ biết, chẳng qua y không nói rõ vì tin Cao Đông hiểu việc này. Chức vụ của Cao Đông tăng lên, người chú ý và bị tán càng lúc càng nhiều, hành đi đâu cũng dễ bị phát hiện, nhất là ở cái đất Ninh Lăng này. Sau bữa tiệc dàn ông cảm ơn lãnh đạo kết thúc, bằng chứng quý lặng lẽ lái xe đi một vòng đón Trình Đức Lâm đã sớm về, sau đó khi nhận được điện của Cao Đông nên lặng lẽ đến đón hắn. Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa đặc sắc của Trung Quốc, đó chính là phát triển nền kinh tế, thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa, không ngừng giải phóng và phát triển sức sản xuất. Khi dư hồng bảo quyền sổ xuống đồi nhìn quanh mà nói, Kinh tế nhà nước xã hội chủ nghĩa và nhiều ngành nghề kinh tế khác chính là tất cả thể chế kinh tế cùng phát triển. Chế độ kinh tế cơ bản này được Tổng Bí Thư đưa ra trong tháng 5, nhưng hình thành văn bản mang tính cương lĩnh là được đưa ra trong đại hội đảng 10 năm. Đối với điểm này tôi hiểu như sau, nó chính là ngành sản xuất quan hệ với quốc tế dân sinh thì quốc gia nhất định cần không chê vững vàng. Các ngành sản xuất khác có thể mở ra với trong và ngoài nước, chào đón đầu tư từ ngoài và kinh tế tự nhân, làm cho nền kinh tế của chúng ta có sức cạnh tranh cao hơn nữa. Cả động cẩn thận ghi chép những lời tâm đắc mà Kỳ Dư Hồng đốt từ khóa tập huấn trên tỉnh vị. Xem ra Kỳ Dư Hồng đã có thu hoạch sau một tuần học tập, ít đã đã biết dùng không ít danh từ mới. Hơn nữa có thể nghe đa Kỳ Dư Hồng thực sự đã xúc động Về việc phát triển kinh tế tự nhân thì Ninh Lăng chúng ta không chỉ kém sao so với Ản Độ Mà còn kém hơn cả mấy thị xã như Vĩnh Lương, Lô Hóa, Vĩnh Sơn Căn cứ một phần số liệu cho thấy GDP của Vĩnh Lương năm nay tăng lên có một phần nhờ kinh tế tự nhân Điều này làm tôi rất xúc động Kỳ Dư Hồng nhìn các thường vụ đang chăm chú ghi Chép Điều này làm Y rất hài lòng Nhưng chăm chú ghi Chép chỉ là thái độ Cần phải nghiêm túc thực hiện ý đồ của Y mới là quan trọng nhất Điều kiện của Vĩnh Lương cũng không tốt hơn Ninh Lãng chúng ta, nhưng GDP tăng cao hơn Ninh Lãng 40%, cao thứ hai toàn tỉnh, chỉ kém mỗi thành phố Kiên Dương. Trong đó có một kinh nghiệm quan trọng đó là thị ủy chính quyền thị xã Vĩnh Lương không tiếc tất cả gây dựng hoàn cảnh tốt đẹp, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, đưa ra các chính sách và yêu cầu hệ thống tài chính ủng hộ kinh tế tư nhân. Ở điểm này khi trao đổi với Bí thư thị ủy Vĩnh Lương, tôi thấy có lợi rất nhiều. Học kinh nghiệm đại hội 10 năm thì chúng ta nên làm như thế nào? Mọi người ngồi đây đều là lãnh đạo thị xã, làm như thế nào để lãnh đạo các cục, quận, huyện có thể tiếp thu tinh thần này, làm như thế nào để kinh tế ninh lăng phát triển hơn nữa Đêm Điểm này tôi mong các vị thường vụ phải chăm chú nghiên cứu, cũng đưa ra kế hoạch cụ thể, đề tài là học tập đại hội đảng 10 năm. Tôi nên làm gì? Trên đại hội thường ủy đầu tiên của năm mới, tất cả thường vụ bao gồm cả tôi đều phải báo cáo với hội nghị, nói những gì mà mình học tập từ tinh thần đại hội để áp dụng vào công việc sang năm. Đây là lần đầu dẫn đồng tham gia hội nghị thông bộ thị ủy, mặc dù cô chỉ là người ghi chép, nhưng có thể vào phòng hội nghị này, nó đã biến hóa về thân phận. Ký dư hồng nghiêm túc, thư chi cao thoải mái, nhân lập dân trầm ngâm, Lục Kiêm Dân như suy nghĩ gì đó, Kim Bính Kiện nhìn vào sách, chứng tiến phóng mắt nhìn thẳng, Mao Bình xoay xoay bút trong tay, Chu Xuân Tú, mà Tần Yên, Đỗ Liên Hương lục viết lúc dừng, Lâm Quang cầm bút suy nghĩ, một vị cuối cùng thì đặt tay lên bàn trong chú lắng nghe đây là trung tâm quyền lực của Ninh Lăng hơn 5 triệu dân chúng và mấy ngàn km vuông của Ninh Lăng đều biến hóa theo quyết định của bọn họ hội nghị học tập kết thúc Cự dư Hồng mời thứ chí cao Chu Xuân tú và cao đông ở lại không cần phải nói cũng biết là liên quan tới vấn đề công ty quốc điện xây dựng trụ sở chế tạo thiết bị chuyện này làm khó cao đông rất nhiều công ty quốc điện vẫn chưa xác định xem có nên đầu tư xây dựng một trụ sở lớn như vậy hay không Vì việc này, Cơ Đông đã cùng thư chi cao Chu Xuân Tú lên Bắc Kinh tìm thái Tráng Dương mà báo cáo công việc, hy vọng được Bộ Thương mại ủng hộ. Sau đó còn thông qua Thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch tỉnh Lâm Bì Phong mà hỏi nhưng vẫn không có câu trả lời rõ ràng. Điều này cũng làm Ninh Lăng gặp khó khăn, không biết có nên tiếp tục trông chờ vào trụ sở hư vô đó không. Vì Cơ Đông xây dựng trụ sở này mà khu khai phát đã đầu tư gần 6 triệu, nếu tư tưởng kia của công ty quốc điện không thể thực hiện Như vậy, 6 triệu xây dựng trụ cột sẽ thành giấy vụn. Chẳng qua cũng may hôm trước tỏ động từ đồng bính đường mà biết một tin tức có lợi. Theo nền kinh tế quốc gia tăng trưởng, thậm chí khiến quốc giáo cố ý xây dựng trụ cột ở khu vực trung tây, xây dựng nguồn năng lượng cũng là một trong số đó, cho nên việc xây dựng trụ sở cung cấp thiết bị ngành điện cũng được căn lãnh đạo chủ yếu của công ty nhất trí, bây giờ chỉ là xem sẽ rơi vào ai mà thôi. Nghe cậu đồng nói như vậy, cả ký dữ hồng vào thư chi cáo đều run lên. Điều này có nghĩa hạng mục đã được xác định Bây giờ phải xem Ninh Lăng có tranh thủ được hay không Bí thư kỳ Cơ hội này dù thế nào cũng không để mất Tôi thấy chúng ta phải tăng cường mức độ Cùng lúc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Phương diện trụ cột ở khu khai pháp Với phương diện khác còn phải dành nhiều tâm trí Ở công ty quốc điện và bộ thương mại Tôi xem hạng mục này cuối cùng còn phải thông qua Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia quyết định Lão chủ Anh quen với Ủy ban kế hoạch phát triển tỉnh Chỉ sợ anh phải gánh vác trách này. Thư Chí Cao nói Lão Thư nói đúng Mất cơ hội này sẽ khiến Ninh làng chậm phát triển đi 10 năm Ký Dư Hồng vung tay mà nói Trụ sở này Nhất định liên quan tới một loạt hạng mục Quy mô đầu tư nhất định không nhỏ Không được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia Thông qua là không thể Lão chủ anh quen bên Ủy ban Kế hoạch Phát triển tỉnh Nên do anh phụ trách Về phần công ty quốc điện và Bộ Thương mại thì do Cao Đông phụ trách Phải có hiệu quả nếu như cần tôi và Lão Thư ra Mặt Thì cứ nói Thực hiện cụ thể hạng mục này do thị trưởng Thư phụ trách. Ký Dư Hồng thở dài một tiếng mà nói. Đây là chuyện liên quan tới sự phát triển của Ninh Lăng mấy năm sau. Thậm chí có thể nói là quyết định vận mệnh của Ninh Lăng chúng ta. Chỉ cần trụ sở thành lập ở Ninh Lăng, chúng ta là công thần của Ninh Lăng. Tôi tin lịch sử Ninh Lăng sẽ ghi tên chúng ta. Bí thư kỳ, thị trưởng Thư, thị trưởng Chu, tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này. Công ty Quốc Điện nghi ngờ về ngành sản xuất công nghiệp yếu kém của Ninh Lăng chúng ta. Kể cả các chuyên gia tổ khảo sát vừa rồi cũng nhất trí cho rằng Ninh Lăng thiếu các công ty, nhà máy trong làm việc này. Chỉ riêng hai nhà máy hiện có không thể đủ để xây dựng trụ sở. Nhất là trụ sở, cung cấp thiết bị cần có rất nhiều bước làm mà Công ty Quốc Điện không thể không đầu tư vào một nơi không có các nhà máy phụ trợ. Tôi vốn hy vọng sau khi Công ty Quốc Điện xác định thành lập trụ sở ở Ninh Lăng. Thì sẽ có nhiều các công ty trong ngành điện đến đầu tư vào Ninh Lăng Nhưng bây giờ xem ra chúng ta suy nghĩ quá tốt đẹp Công ty quốc điện yêu cầu rất cao về điều kiện của trụ sở Mà điều kiện trụ cột của Ninh Lăng chúng ta quá kém nên tôi lo Cả đồng cẩn thận mà nói Hắn đây không phải nói láo Khi đồng minh đường gọi điện đã đề cập đến vấn đề này Trên thực tế đây là trụ sở rất quan trọng đối với công ty quốc điện ở khu vực Trung Tây Vì thế bọn họ yêu cầu không nhỏ Kỳ Dư Hồng và Thư Chi Cao cũng biết đó điểm này Nhưng đây là điều bọn họ trong lúc nhất thời không thể thay đổi Nếu nhiều trụ cột sản xuất công nghiệp tốt Thì bọn họ làm sao suốt ngày lo cho sự phát triển kinh tế của ninh Năng Cáo Đông có có ý tưởng gì? Ký Dư Hồng biết Cáo Đông có nhiều quan hệ nên chắc có ý tưởng Tôi có một suy nghĩ đó là Nếu ninh Năng là một trong các nơi được lựa chọn thì đúng là có ưu thế Chúng ta liền giả tiết mình đã được công ty quốc điện chọn để xây dựng trụ sở Có đây là điều kiện để thu hút đầu tư Câu nói cụ thể một chút, thư chí cao như mày nói. Nói thẳng ra đó là tập trung thu hút đầu tư ở khu vực Chiết răng và Bắc Kinh, tế nành thu hút đầu tư các công ty sản xuất thiết bị ngành điện. Nói cho các công ty này rằng, Ninh Lăng đã được Ủy ban Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ Thương mại và Công ty Quốc điện xác định xây dựng trụ sở cung cấp thiết bị ngành điện, chào đón bọn họ đến Ninh Lăng đầu tư. Như vậy chúng ta cũng có thể lấy hợp đồng mà chúng ta đã ký kết với các công ty sản xuất thiết bị này, đưa cho Công ty Quốc điện xem Đi bộ nó thấy hoàn cảnh trụ cột của Ninh Lăng chúng ta đang nhanh chóng cải thiện, như vậy cũng xúc tiến công ty quốc điện xác định chọn Ninh Lăng chúng ta." Cao Đông nói. "Nhưng trong đó có một vấn đề, các công ty sản xuất thiết bị kia không ngu, bọn nó nhất định thông qua các loại con đường xác định xem công ty quốc điện đã xác định xây trụ sở kia ở Ninh Lăng chúng ta hay không." Chu Sơn Tú đặt câu hỏi. Điều này cũng khiến chúng ta cần làm trước công việc với ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia, bộ thương mại và công ty quốc điện Bọn nó nhất định sẽ không nói đó Mình xác định xây dựng trụ sở ở đâu Nhưng tôi nghĩ khiến cho một số người lén tỏ thái độ Đó là ninh lăng chúng ta Đúng là có sức cạnh tranh cao Như vậy không đi ngược nguyên tắc Cả đồng gật đầu nói Về phần các nhà đầu tư Thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra vài kế sách Hoặc sáng hoặc tối Nói quốc gia đã chọn ninh lăng chúng ta Chỉ là bây giờ chưa công bố mà thôi Chào mừng bọn nó tới khảo sát Ký hợp đồng sơ bộ Thì cũng không tổn thất gì với bọn họ mà như vậy hình như hơi quá. Chu Xuân Tú có chút do dự mà nói. Thi Trường Chu, tôi biết anh lo nhưng bây giờ được làm vua thua làm giặc, chúng ta nhất định phải đoạt được trụ sở này vào tay thì mới xong việc. Như vậy có ai còn nói xấu chúng ta cơ chứ? Các công ty sản xuất thiết bị kia nếu thấy chúng ta có đủ điều kiện mà đầu tư vào thì chúng ta hoan nghênh. Nếu không thích thì vỗ mông đi là tự do của bọn họ. Dù sau đầu tư hay không thì bọn họ cũng không tổn thất mà. Nhiều năm tốn chút thời gian, chúng ta mất chút tiền chiêu đãi mà thôi. Cả đồng không thèm để ý mà nói Thời buổi này chính là như vậy Điều kiện của chúng ta kém thì không thể không ra vẻ mình tốt Nói chung ta lừa cũng tốt tự đánh bóng mình cũng tốt Chỉ cần chúng ta không vi phạm pháp luật Thì không có gì phải lo Coi như bị nơi khác chỉ trích chúng ta dùng thủ đoạn không tốt thì sao Chẳng lẽ bọn nó có thể quyết định vận mệnh của anh và tôi Có thể xử lý tôi Vì phát triển thì ai không như vậy Dù là kỳ dư hồng hay thư chí cao Thì đều có một cảm giác ca đông này quá quỷ quyệt Để đúng là một chiêu quá tàn nhẫn Nhưng bọn họ không thể không thừa nhận Lời ca đông nói là đúng Chủ cột của anh kém mà muốn công bằng cạnh tranh Với nơi khác thì nhất định sẽ bại trận Như vậy phải có chiêu Đánh bóng cho mình, dùng chút mưu kế Chỉ cần không vi phạm pháp luật là được Bí thư kỳ Tôi thích chuyện này có thể thực hiện Thư Chi Cao rất kiên quyết nói Nếu thực sự có chuyện thì thị ủy Ủy ban thị xã đều có thể gánh vác trách nhiệm Vì phát triển thì đừng nói mấy việc đó Dù có sai lầm Chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc Thì thị ủy và ủy ban thị xã đều phải gánh Nếu không sao có thể làm người yên tâm mới đi làm việc Ờm Tôi đồng ý với anh Chuyện này Lão Chu và Cao Đông Phải nắm chắc thời gian đi làm Tôi đoán công ty Quốc Điện Chậm nhất sẽ đưa ra ý kiến trước đại hội đại biểu nhân dân Nếu không sẽ ảnh hưởng tí hiệu suất làm việc của bọn họ Thí Dư Hồng suy nghĩ một chút rồi nói Chúng ta phải dùng mọi biện pháp mau chóng xúc tiến được này Bây giờ chỉ còn hơn tháng là tới Tết Tôi thấy chúng ta có thể lợi dụng thời gian này mà làm gì đó Bí Thư Kỳ Tôi dự định trước Tết phân biệt lên trao đổi với Bộ Thương mại và Công ty Quốc điện Sau đó dự định tới thượng Hải tiến hành các hoạt động thu hút đầu tư Bây giờ chúng tôi đang tích cực thu thập tài liệu về các công ty trong ngành này Tranh thủ trước Tết làm xong hoạt động Cao Đông Cười nói đến lúc đó mấy vị lãnh đạo có lẽ sẽ dành như vậy cung tiền để đến chỉ đạo công việc. ờ, Cao Đông làm tốt vào. Khu phát vào quận tây giang là cửa sổ của ninh lăng. Nó không nghe một chút, chính là ở ngay dưới mắt thị ủy, ủy ban thị xã, các quận huyện khác đều nhìn vào. Cậu là thường vụ thị ủy thì cũng phải làm ra thành tích nào đó cho các vị bi thư, chủ tịch khác thấy. Tôi và thị trưởng thương cũng rất chờ mong cậu làm chúng tôi thấy sự vui mừng. Cái dư hồng gật đầu nói. Đến lúc đó tôi và lão thử xem tình hình đối sẽ cùng người đến tham gia. Đi đến văn phòng của Giản Hồng, Cát Đồng suy nghĩ một chút rồi gõ cửa. Mời vào. Sao, chị thấy thế nào? Cát Đồng cười cười đi vào mà nói. Cảm ơn lãnh đạo quan tâm, mời lãnh đạo ngồi. Không cần khách khí như vậy, tôi chỉ là tuần tiễn đến xem một chút mà thôi. Cát Đồng cười ha hả nói. Chắc bận hơn ở Hoa Lâm phải không? Vâng, đúng là bận hơn và phó trưởng ban thư ký có mạng vũ trách điên, trưởng ban thư ký phụ trách toàn cục cũng không nhặng nhảng gì. Giản Hồng lên trên thị giá mới biết chính lệch quý viện là như thế nào, nhưng Giản Hồng lại thấy ánh mắt của mình tăng lên không ít, cô cũng thầm nhắc mình phải tăng cường học tập, nhanh thích ứng hoàn cảnh. Không vấn đề gì đâu, với năng lực của chị thì chỉ cần thích ứng một chút là được. Trưởng phó trưởng ban thư ký chính là thử thách năng lực tổng hợp của chị, đây thực ra cũng không có gì, có đối với chị hơn nữa phía sau còn có trưởng ban thư ký Biu giúp đỡ mà Cao Đông cười cười xô tay được đôi tôi không làm phiền chị nữa tôi chỉ là đến thăm chị mà thôi Giản Đông cũng không khách sáo với Cao Đông bí thư Cao đúng là ít kia sang thị ủy ờm tôi không có thời gian mới cả tôi thích ở quận ủy quận Tây Giang hoặc trụ sở khu kinh pháp thoải mái hơn Cao Đông vừa đi ra thì gặp Trương Thiên Phóng Tiểu Cao Sao, còn tâm cấp giới ư Đúng thế, tôi cũng thuận tiện đến chào Trường văn Trương. Cao Đông cười nói. Được đó, bí thư cao có thể đến ban tổ chức cán bộ chính là vinh hạnh cho ban tổ chức cán bộ chúng tôi. Trường Thiên Phóng liền trêu chọc. Đi, đến chỗ tôi ngồi một chút. Vào văn phòng Trường Thiên Phóng, Cao Đông liền trực tiếp nói chuyện của hoắc Vân Đạt ra. Trường Thiên Phóng cũng biết Cao Đông luôn nghĩ tới việc này, chẳng qua muốn để hoắc Vân Đạt lên làm thương vụ quận ủy. Quân Tây Giang tiến căn kiểm tra, Trình Minh Chứng Thiên Bóng gật đầu là không thể, ký giữ Hồng Băng Nghiêm Lập Dân không phải trao đổi. Cao Đông, bên Long Nghiêm thì cầu đã nói chuyện trường. Trình Thiên Bóng đưa tay ra hiệu thư ký đi ra, nếu như dàn hồng chính là do Vương Liên Hương manh mẽ đề cử, khiến Nghiêm Lập Dân chỉ có thể nhắm mắt cho qua, nhưng hoạch binh đạt đến quân Tây Giang làm thương bộ quận ủy thì nói rõ, đó, đó là người Cao Đông cần. Bên Long Nghiêm thì tôi không định nói chuyện lão ta thích nói thế nào thì nói. Cao Đông Thản nhiên nói: "Ồ, trương Thiên Võng gần đây đột nhiên thấy Cao Đông không phải đang rào bờ để mới nói. Cậu nắm chắc y sẽ không gây khó cho cậu chứ? Rất đơn giản. Bây giờ khu khai phát và tây giang đều đang sống giờ chết giờ. Thời gian trước mặc dù trừ mấy ung nhọt nhưng cũng bị tổn thương nặng nề. Bí thư Kỳ nếu muốn cho cả khu khai phát và tây giang phát triển thì không cho tôi vài người giúp việc thì sao được?" Tôi có ba đầu sáu tay cũng không chơi được ván cờ này Cả đồng biểu môi nói Tôi dự định sẽ báo cáo riêng với Bí Thư Kỳ Về suy nghĩ bên Tây Giang Nhưng bên khu khai phát cũng đang kém quá Điểm này thì đúng Bí Thư Kỳ từ lớp tập huấn của tỉnh Mỹ về Thì có lẽ cảm nhận được áp lực rất lớn Khi nói chuyện với tôi về vấn đề nhân sự Thì cũng nói không nên dựa vào khuân mẫu Phải đề vạt người giỏi làm kinh tế Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay Trường Thiên Phóng thở dài nói Làm bí thư thị ủy ở Ninh Lăng cũng khó khăn, mỗi lần lãnh đạo tỉnh ủy phê bình đều có mặt anh ta. Anh không làm ra thành tích thì lãnh đạo không cần biết anh có điều kiện khách quan gì, tất cả dựa vào số liệu. Mỗi lần lên tỉnh họp là tôi lại thấy bí thư kỳ khẩn trương, đều không phải là sợ mà là bí thư kỳ nói tham gia hội nghị là khó chịu. Cả đồng trừng mắt nhìn Trương Thiên Phong. Anh đã biết khó khăn còn không giúp anh em, bây giờ sắp đến hết năm, nếu nó thành tích công việc năm nay, tôi còn có thể lấy lý do mình mới tới những sang năm thì sao hàng quý đều có hội nghị tổng kết tôi ngồi bên trên cũng nóng mặt chỉ sợ người bên dưới nói khu phát và tây giang không phát triển gì cao đông tôi còn có mặt mũi ngồi trên đó sao trương thiên vọng cũng đờn nụ cười rồi vỗ mạnh vào vai cao đông được rồi đừng còn lấy lý do tôi có tiền có một chút tốt nhất cậu nói thẳng với bí thư kỳ chẳng qua tôi nhắc cậu yêu cầu của cậu mới được bí thư kỳ thỏa mãn rồi không làm tốt công việc như vậy bí thư kỳ sẽ cho cầu một trận đó đến từ rằng tức là không có đường lui còn không nhân cơ hội đặt ra điều kiện thì không phải quá thiệt thòi sao quách binh Đạt này có quan đề rất thân với cao đông sao nghiêm lập dân nhấp một ngụm rượu rồi nói y thầm nghĩ cao đông này đúng là giáo nghĩ không bội từ từ sẽ tới mà rồi hắn sẽ biết thị Huỳnh tinh Lăng không đơn giản như hắn nghĩ cũng được thực ra cũng không quá mật thiết nói mật thiết thì tôi nghĩ rằng đồng bào vương diệu khải đi lại gần với cao đông hơn lỗ đạt lắc đầu nói nghiêm lập dân biết lỗ đạt có chút mất mát lỗ đạt cũng nhìn chằm chằm vào trước phó trưởng ban thư ký thị ủy nhưng nó thật biểu hiện của lỗ đạt ở hoa lâm là rất bình thường có lẽ phó bí thư huyện ủy khó có thể tỏ vẻ tính cách và đột biến trong công việc nghiêm lập dân nghĩ mãi rồi quyết định bùng thào việc đề cử lỗ đạt làm phó trưởng ban thư ký thị ủy Giản hồng lần này có những đạt được tiện nghi Chẳng qua phụ nữ nên có ưu thế rõ ràng Vua Linh Hương cũng cần người giúp đỡ Nên chỉ có giản hồng là thích hợp Nghiêm lập dân cười nói Sao? Thế buồn à? Hà hà Nói không có chút thất vọng là nói dối Chẳng qua biết thường nghiệm đã bố trí như vậy Thì nhất định có lý của ngài Lần này không phải tôi bố trí Mà là do Vua Linh Hương thuyết phục kỳ dư hồng Có lẽ Cao Đông và Trưng Thiên Phóng Cũng giúp một chút tôi dù có ngăn cản cũng vô ích nghiêm lập dân nói có lẽ tôi ngăn cản chỉ kéo dài được một chút thì vị thiếu một phó trưởng ban thư ký cũng không tốt khi chọn người này thì kỳ dư hồng tôn trọng biểu Liên hương hơn chỉ cần không phải nhân vật quá kém thì kỳ dư hồng sẽ đồng ý hơn nữa trên thiên vóng cũng giúp đỡ bây giờ cao đông rất tích cực lỗ đạt nói hắn cũng cần tích cực mà tây giang rất phức tạp Nếu không tích cực thì sao được Tây Giang là thanh gỗ mục Nếu không có chút sóng gió rửa sạch Thì dân sẽ thối nát Nhân đập dân nghiêm túc nói Trương Tiểu Văn ở Tây Giang quá lâu Dù từ góc độ nào mà nói Thì cũng không thích hợp Lúc trước ký Dư Hồng thiếu khí phách Nếu sớm thay đổi Trương Tiểu Văn Thì đâu có cơn sóng lớn như vậy Cả đồng đúng là dám làm loạn Thoáng cái lật cả bộ trời Tây Giang lỗ đạt tất nhiên có chút hương thú với động tác của cao đông ở Tây Giang. hừ một mình hắn có bản lĩnh đó sao? Không có thư chi cao, lục kiếm dân và lam quang sen vào thì hắn nhảy được bao xa? Cũng là do ký dư ông muốn xử lý một chút nếu không hắn có thể làm được bao nhiêu. Nếu như hắn tưởng mình và thường vụ thị ủy đã giỏi thì quá được cười. Chẳng qua thằng này cũng gian xào, biết chừng mực, thế tốt là thù. Tôi mặc dù không thích hắn nhưng người này đầu óc đúng là rất nhanh nhạy đám người tây giang không phải là một khối sao? sau dễ bị hắn kéo nhiều người xuống đất như vậy. lỗ đạt hỏi. lỗ đạt xem ra anh rất thương tú với cào đồng. sao cảm thấy còn có thể hợp tác với hắn sao? diêm lập dần cười phá lên. bí thư diêm ngài cũng nói người này có bản lĩnh mà ít nhất hoa lâm trong tay người khác không phát triển nhanh bằng hắn. lỗ đạt nhún vai người bình thường đúng là không được bằng hắn hoàng côn cũng không được sao? Nghiêm Lập Dân cười nói: "Hoàng Côn ư, đó đều là nhặt quả đào mà Cao Đông để lại, hơn nữa, Đường Diệu Văn cũng không quá xấu, cũng là người muốn làm việc, Nếu không tôi thấy, Hoa Lâm trong tay Hoàng Côn chỉ có thể là một người bình thường." Lỗ Đạt lạnh lùng nói: "Lão Kỳ lấy chức bí thư viện ủy Hoa Lâm để cảm ơn Hoàng Côn mấy năm vẫn trung thành theo mình, chỉ là kẻ như Hoàng Côn cũng có thể đi làm bí thư viện ủy." Cứ tôi thấy kỷ dữ hồng đúng là đô sự tốt bề hoàng côn. Nghiệp lập dân thở dài một tiếng. Nó là một chuyện, làm là một chuyện, đúng là làm khó kỷ dữ hồng. Lô đạt không tiện xen vào chuyện lãnh đạo cấp trên đánh giá lãnh đạo cấp trên, Nghiệp lập dân trước mặt bọn họ không kiêng nể, bình thường thì không bao giờ nó như vậy. Cửa phòng đẩy ra, Mã Nguyên Sinh mặt mày đỏ bừng đi vào. Bí thư Nghiêm, mày không đi một chuyến sao? Lao lý bên cục tài chính ở đằng kia. Còn có một vị phó giám đốc sở tài chính ở đó nữa thị trưởng Kim và trưởng ban thư ký Khang đều tiếp Mà Nguyên Sinh ngồi xuống để nói Tôi sang làm gì đó là việc bên ủy ban có lão kim là đủ Nhân lập dân lắc đầu nói Anh chú ý một chút Lam Quang bây giờ đang tìm sai lầm của anh Anh đừng để hắn túng được Bị thử nghiêm, tôi có chừng mực Lam Quang không hài lòng với tôi thì tôi hiểu Chẳng qua tôi làm cục trưởng thì hắn có thể làm gì tôi Hắn nghĩ để được lão trì đi thì làm gì thì làm sao. Bên chính pháp này là của ai thì hắn hiểu mà. Không đơn giản như hắn nghĩ. Hờ, cùng lắm hắn chỉ cầm được bên viện kiểm sát Mã Nguyên Sinh tức giận nói. Nhân lập dân dữ may. Mã Nguyên Sinh này uống nhiều. Mặc dù vẫn còn tỉnh táo nhưng nói chuyện đã không biết chừng mực. chỉ Thành Phong bị điều sang làm phó trưởng văn tuyên giáo thị ủy Đây là đả kích rất lớn đối với nghiêm lập dân. Vụ án trì đại hồ ảnh hưởng quá lớn. Chính pháp tình ủy và sở công an đều quan tâm, ngay cả chủ tịch Ninh cũng yêu cầu nghiêm túc điều tra. Chỉ thành phong cũng là khổ không nói thành lời nên vài đi sang ban tuyên giáo. Chẳng qua chức phó bí thư thị ủy cũng không theo ý Lam Quang do một vị phó tranh án tòa án đảm nhiệm, mà do một vị phó bí thư văn lĩnh điều tới làm, điều này cũng làm cho Lam Quang rất khó chịu. Trần Lôi bên Hoa Lâm thì anh định đưa tới tổ tuần tra ư? Nghiêm lập dân nói. Bí thư đi hắn đến đội tuần tra không phải đánh giá quá cao hắn sao? dù sao đó cũng là chức phó huyện, trần lôi hắn mới là cấp trưởng phòng, đi hắn làm chính ủy đội tuần tra cũng là thăng được cấp rồi mà. mã nguyên sinh hư một tiếng mà nói đội tuần tra tôi dự định để liên trương đến làm trần lôi làm chính ủy bí thư thế sao? đảng ủy cục công an thị xã đang nghiên cứu rồi sao? nhân lập Dân cảm thấy không thỏa đáng nhưng cũng không tiện nhiều lời. ừm um, Mọi người đều đồng ý, Trần Lôi có tác phong tốt, biết nói chuyện, vừa vặn làm chính ủy đội tuần tra. Mã Nguyên Sinh có chút tác ý mà nói: "Anh đã báo cáo với làm quảng trường, dự trường phòng huyện Hoa Lâm thì anh dự định để ai làm?" Diêm lập Dân có chút khó chịu với cách làm bất cần của Mã Nguyên Sinh. Trần Lôi mặc dù sẽ phải điều đi, lần trước y làm bí thư chính pháp đã không được huyện Hoa Lâm chấp nhận, đề nghị về trường phòng công an, mới đây đến lượt Tây Giang từ chối đề nghị của Đảng ủy cục công an ta. Tình máu nguyên sinh này vẫn không biết bài học nghĩ rằng ý kiến của Đảng ủy Cục Công an Thị xã sẽ được huyện ủy Hoa Lâm chấp nhận. Trần Lôi đến làm chính ủy đội tuần tra dù là trên danh nghĩa lên nửa bậc nhưng ai cũng biết chênh lệch của nó với trường phòng công an. Lâm Quang thì tôi đã báo cáo hắn đã đồng ý thành lập đội tuần tra cũng yêu cầu về chọn người đắc lực cho nên Đảng ủy Cục Công an đề cử do liên trương mà Trần Lôi cũng phụ trách về phần trưởng phòng công an Hoa Lâm thì đảng ủy cục công an đề cử do Hứa Bình phụ trách. Mã Nguyên Sinh nhận ra nhân lập dân không vui nhưng không đoán lý do. Bệ làm quang nói như thế nào? Hắn không tỏ thái độ mà nói đảng ủy chính pháp cần cẩn thận nghiên cứu. Hừ, kiểu huấn binh mà anh không nhận ra sao? Nhân lập dân sát sờ mặt lại mà nói. cán bộ cấp phó huyện có thể do đảng ủy cục công an thị xã quyết định được sao? Đảng ủy chính pháp ngồi không ư? Thiệu ủy ngồi không ư Anh làm như vậy có phải là muốn bị người tát mặt không Trần Lôi là trường phòng công an Liên Trưng là trường ban trị an Anh để Liên Trưng làm đội trưởng đội tuần tra Trần Lôi làm chính ủy Anh thấy bố trí của mình thỏa đáng không Điều này anh nghĩ làm quăng và cao đông chấp nhận trong hội nghị thường quỷ sao Nghiêm Lập Dân tức giận nói Vấn đề đơn giản như vậy mà anh cũng không rõ sao Mã Nguyên Sinh im lặng không nói Lỗ đạt thầm gật đầu Nghiêm Lập Dân nói đúng Dù đưa ra hội nghị thường ủy thì cũng sẽ có tranh luận, thật ra ai làm đội trưởng, ai làm chủ nghị chỉ là một cái phân công công việc mà thôi. Cục Trừng Mã, Bí thư nghiêm nói đúng, Trần Đôi có danh tiếng tốt ở Hoa Lâm, anh bố trí như vậy là không ổn, anh phải nghĩ bên Pháp điều chỉnh mới được. Bữa gió trong hội nghị thường ủy không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra, ngay cả Cao Đông cũng không ngờ đến. Đồng chí Hoắc Vân đạt điều tới đây rằng thì tôi không ý kiến nhưng có cần vào thường vụ hay không thì phải suy nghĩ nhân lập dân nhấp ngụm nước rồi nói tôi hiểu qua về đồng chí Hoắc Văn Đạt anh ta đi lên rồi cán bộ xã của huyện Khuy Dương ba khóa liên tục đạt danh hiệu bí thư đảng ủy cơ sở ưu tú là đồng chí xuất sắc nhưng mới làm phó chủ tịch huyện Hoa Lâm chưa đầy năm dù điều chỉnh công việc đến tây giang thì cũng không nhất định cần vào thường vụ vừa nãy đồng chí Cao Đông nói cần một đồng chí đến tây giang giúp đỡ mình phát triển kinh tế tây giang Mới cục diện ở Tây Giang, tôi có thể hiểu tâm trạng của đồng chí Cao Đông. Ngay cả bí thư kỳ cùng thị trưởng thư và các vị ngồi đây đều rất lo lắng về tình hình hai năm qua của Tây Giang. Thì vì trao trách nhiệm cho đồng chí Cao Đông chính là vì nguyên nhân này. Nhưng mỗi một vị phó chủ tịch đều được phân công công việc, còn đâu cũng không nhất định vào thường vụ như đồng chí Cao Đông nói thì mới đủ phân lượng. Hơn lại tôi thấy đề bạt quá sớm sẽ không có lợi cho sự trưởng thành của một cán bộ, cũng là không công bằng cho các đồng chí khác, cho nên tôi không đồng ý. Nhiêm lập dân nói đây lý lẽ, đất xào diệu nó đúng vào tâm trạng mọi người đang ngồi đây. Một người mới làm phó chủ tịch chưa đầy năm, đều tới Tây Giang không nói, còn muốn vào thương vụ, đây đúng là phát triển quá nhanh. Thư Chi Cào cúi đầu suy nghĩ, Kỳ Dư Hồng thì đang viết gì đó, không khí khá nặng nề. Kỳ Dư Hồng một lúc sau ngẩng đầu lên nói. Mọi người nói ý kiến của mình đi, lao lục, lao kìm, hai anh có ý gì không? Ờ có vào thường vụ hay không thì có lẽ tạm thời để lại Đồng chí Hoắc Quân Đạt nếu là đồng chí có đủ tài và đức Thì tôi tin sẽ không vì điểm này mà suy nghĩ Chỉ là một vấn đề phân công công việc mà thôi Tôi thấy Long nghiêm nói có lý Trong công việc thể hiện mình thì mới có lợi cho sự trưởng thành Càng làm người ta khâm phục Nghiêm Lập Dân cười ha hà mà nói Chẳng qua lụa cười này làm cao đông thấy quỷ gì Tôi cũng thấy ý của bí thư nghiêm là thỏa đáng Có thể để đồng chí Hoác Văn Đạt làm phó chủ tịch một thời gian đổi suy nghĩ Kim Vinh Kiện nói Mới bị đồng chí khác thì sao Ký giữ Hồng Trầm gấm một chút rồi nói Tôi nói một chút Biểu hiện của đồng chí Hoác Văn Đạt ở Hoa Lâm thì mọi người thấy rõ Vì thế điều Hoác Văn Đạt đến Tây Giang Là lo lắng đến vấn đề kinh tế Tây Giang phát triển chậm chạp Nhất là công ty nhà nước và kinh tế tư nhân không đóng góp gì nhiều Mấy vấn đề này càng làm phức tạp thêm tình hình Tây Giang Làm như thế nào để các công ty nhà nước có sức sống? Làm như thế nào phát triển kinh tế tư nhân? Đây là vấn đề khó khăn đối với quận ủy, ủy ban Tây Giang. Đồng chí Cao Đông đã báo cáo vấn đề này với tôi. Lúc đầu khi thị ủy quyết định để đồng chí Cao Đông đến Tây Giang và khu khai phát làm bí thư đảng ủy cũng đã suy nghĩ về việc tăng cường lực lượng cho Tây Giang. Nhưng đúng như đồng chí Lập Dân vừa nói, cũng không nhất định phải vào thường vụ. Phó chủ tịch vẫn có thể phát huy năng lực của mình, triển khai công việc chủ yếu Dựa vào tính năng động chứ không phải vị trí Vì thế nếu đồng chí Hoắc Vân Đạt Rèn luyện tốt và công tác tốt Thì tổ chức có thể suy nghĩ tăng thêm trọng trách ký Dư Hồng còn chưa dứt câu Cả đồng đã định giải thích Nhưng hắn thấy Trương Thiên Phong khẽ lắc đầu Bưu Liên hương nhìn vết vẻ ngăn cản Nên phải ngậm miệng Hắn cũng biết ký Dư Hồng nói như vậy Tức là đã quyết định Hắn nói chỉ phản tác dụng Đồng chí Cao Đông cậu có ý kiến gì không ký Dư Hồng hỏi Cao Đông Tôi bảo lưu ý kiến nhưng nghiêm túc chấp hành quyết định của thị ủy." Cao Đồng trầm giọng nói. Ký Dư Hồng cười cười rồi nhìn Thư ký Cao. "Được rồi, đồng chí Cao Đồng, cũng phải hiểu ý kiến của các thường vụ, đề bạt cán bộ không thể qua nhanh, phải công bằng mới có lợi cho bọn họ." Cao Đồng không nói gì. "Được rồi, đồng chí Thiên Phong, vấn đề tiếp theo." Ký Dư Hồng nói với Trương Thiên Phong. "Về vấn đề thành lập đội tuần tra của cục công an thị xã, Theo cơ cấu thì đội là đơn vị cấp phó viện. Trước đội trưởng và chính ủy cần đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu. Ban tổ chức cán bộ đã cùng ủy ban kỷ luật, đảng ủy chính pháp và cục công an thị xã tiến hành khảo sát. Bởi vì phải lập tức thành lập nên hôm nay cần đưa thảo luận. Trường Thiên Phóng nhìn sổ của mình mà nói. Cả đồng sao sờ mặt, cầm cặp áo khỏi phòng hội nghị. Hắn không ngờ nhóm đặc dân và lục kiếm dân lại bắt tay nhau như vậy. Hội nghị thường ủy này quá phức tạp. Những lời này Trường Thiên Phóng đã sớm nhắc hắn. Đảng ủy chính pháp đề nghị do Trần Lôi làm đội trưởng đội tuần tra, Trưởng phòng Công an Thương hóa cũ ba làm chính ủy đã bị bác bỏ, mà đề cử của đảng ủy cục công an cũng bị nghiêm lập dân bác bỏ. Trưởng phòng Công an Thương hóa làm đội trưởng, Trần Lôi làm chính ủy cuối cùng đã được xác định. Cả đồng tin đặng Lam Quang đang rất buồn bực không kém gì mình. Hắn muốn định tìm Lam Quang một chút, nhưng sau đó liền bác bỏ ý định ngu ngốc này. Hai vị thượng bộ xếp cuối cùng có bắt tay nhau cũng không tạo được bao nhiêu sóng gió. Lục Nghị rót trà cho Cao Đông thì thấy tâm trạng hắn không tốt. Cao Đông ngồi một mình trong văn phòng, lệnh Hồ Chiêu cũng không có ở đây làm cô có chút ngạc nhiên. Trăng qua cũng không dám nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn rót trà rồi đi ra. Cao Đông ngờ mạt nhìn chân nhà, đèn điện thoại di động sáng lên nhưng Cao Đông không buồn nghe. Xem ra hắn đã xem thường sức ảnh hưởng của Nghiêm Lập Dân, đây không chỉ là sức ảnh hưởng với ký dư hồng mà cả với hội nghị thương nghị, đúng là vì thái độ của Nghiêm Lập Dân đã ảnh hưởng tới thương vụ khác, mới khiến cho ký dư Hồng cũng như về phía Nghiên lập dân. Nhất là thái độ của Lục Kiếm dân là rất quan trọng. Các đồng không biết vấn đề Hoắc Vân Đạt có phải hai người Lục Kiếm dân và Nghiên lập dân đã trao đổi với nhau hay không, hay là có giao dịch về mấy nhân sự trước đó hay không. Nếu không sao Lục Kiếm dân lại đứng về phía Nghiên lập dân? Ký miễn kiện thì không cần phải nói, Trưởng phòng Công an Thương hóa là cháu của Phó Trưởng ban Thư ký Ủy ban thị xã. Tất nhiên là Kim Biến Chiến và Nghiêm Lập Dân đã có giao dịch. Nghĩ đến quan hệ phức tạp này, Khả Đông liền có chút đau đầu, không vì công việc mà vì cân bằng giữa lợi ích cá nhân nhưng khi một số người nói ra lại nói có lợi cho triển khai công việc. Bây giờ thế gian còn thiếu một thương vụ, có lẽ quần sẽ cạnh tranh rất kịch liệt, lối bằng đi về đâu thì không rõ, xem đang Nghiêm Lập Dân đang trao đổi với ký Dương Hồng, có đống đoán phải sang năm mới rõ ràng. Lục Nghị lén lút đi vào Cô thấy Cao Đông có vẻ đang ngủ Nhưng Cao Đông lại không bật điều hòa Cô suy nghĩ một chút rồi về phòng Lấy áo nhung của mình đắp lên cho Cao Đông Cao Đông không biết mình có ngủ hay không Chẳng có hắn cảm thấy có người vào phòng mình Một mùi hương tới gần Sau đó có một thứ gì đó mềm mại phủ lên người hắn Hắn muốn mở mắt nhưng lại muốn duy trì trạng thái này Nên vẫn nhắm mắt ra vừa ngủ Lục nhị thấy điện thoại di động trên bàn Cao Đông Không ngừng nháy đèn Nhưng hắn không có phản ứng Cố muốn gọi Cao Đông dậy nhưng lại sợ làm mất giấc mơ đẹp của hắn, nhưng lại sợ có chuyện khẩn cấp. Cuối cùng Lục nhị liền lặng lẽ cầm điện thoại di động đắc khỏi phòng mà nghe. Dương Thiên Bội nghe thấy có một giọng nữ khá lễ phép mà thân thiện làm y có chút ngạc nhiên. Y nhìn số điện thoại thì thấy đúng là của Cao Đông, nhưng sao có giọng nữ? Đến khi đối phương nói bí thư cao để quên điện thoại di động trong văn phòng, y mới hiểu có lẽ là thư ký của Cao Đông, nhưng sao lãnh đạo lại có nữ thư ký? Dưng Thiên Bội có chút tò mò.